Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mở ám, để cho mọi người tự tưởng tượng Như vậy sự chú ý của mọi người Đều sẽ dơ lý người cô Hắn ta còn có thể giữ được thay giải tốt Nam chính không hổ là nam chính Trâm nhé mắt Đã đào một cái hồ lớn như vậy cho cô Vân Yên có chút đau đầu Cô vội giải thích Chuyện không phải giống như lời hắn ta nói đâu Cũng không phải như mọi người nghĩ Mấy chuyện linh tinh xoay quanh Vân Yên Phó thêm mộng cũng có nghe qua Có điều, đã lan lộn trong giới không ít năm Đối với mấy trợ sức đồ cô không có thú cho lắm Ngôn lại cảm thấy Vân Yên và trợ lý que mấy rất dứng đôi Hai người còn lấy lúc nắm tay nhau Cực kỳ trong sáng Được rồi, chị biết, chị biết mà Phó tên mộng thở rua tay Em với trợ lý cô em mới thật sự là người yêu đúng không? Chị nhìn ra mà Không không không, cũng không phải Vân Yên muốn giải thích Lại không biết phải nói như thế nào Cô muốn chết, nhăn mặt nhíu mày Cực kỳ giàu dĩ Đúng lúc này, trợ lý cô phó thêm mộng thờ nên chạy tới Chị mong mộng, chị mong mộng Chị có điện thoại Trợ lý đưa cô điện thoại Phó thêm mộng cháu Vân Yên Đón lấy điện thoại sai bước đi mất Đến xế chiều Vân Yên mới được xếp đối diện với nam chính hoàng đế Cảnh thứ nhất là hoàng đế tới chỗ cô ngồi Hoàng đế bị cô làm cho tức giận bỏ đi Bên trong phim trường Vân Yên quỳ ở trên đất Thằng lưng nói lời kịch Mặt đất rất lạnh cô có chút mất tập trung, khoe mắt nhìn thấy trầm ấm. chàng mắm không nhìn cô, cúi đầu nhìn điện thoại mấy lần, ngón tay lướt vài cái, sau đó xoay người bước nhanh ra ngoài. cắt. thời tiết lạnh nên đạo diễn lý cũng nóng nảy. vân yên, cô làm sao vậy? quay lại. trong lòng vân yên có chút hoảng loạn, cô thở sâu, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, đứng lên bắt đầu nói lên kịch lại từ đầu. trong lòng có chuyện, nhưng vân yên lại ngoài ý muốn tìm được đúng trạng thái. Lần này vậy mà rất thuận lợi được thông qua. Cô đứng lên, phản ứng đầu tiên là phải đi tìm trầm ám. Trang phục diễn của cô rất mỏng, là một bộ váy lụa mỏng như của Phó Tây mỏng. Gió thời qua như trì hận, không thể cuốn luôn cả người mà quần áo bay lên. Xong lúc này Vân Yên không rảnh mà khoát thêm áo, cô trách váy lên chạy ngay ra ngoài. Cô tìm chưa được bao lâu, phát hiện trầm ám ở chỗ cách viêm trường không xa. Bên tay anh là chiếc điện thoại mà cô chưa thấy bao giờ tim cô đột nhiên đập thình thịch thình thịch. Vân Yên bước từ bước đi qua, bước chân cực kỳ chậm chạp. Hạm vụ này đã làm hai tháng rồi, tôi không muốn nghe cậu lấy cớ gì. Vân Yen ngừng người, dừng bước, trầm dáng ngấm lại từng chữ, chờ mám đã nói, ngấm từ chữ cuối, da đầu cũng rung lên, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ. Hai tháng, hai tháng, hai tháng ư? Lúc chờ mám tìm được Vân Yên Cô đã ngồi co thành một cục trong góc thêm trường. Trang vụ diễn bằng lụa mỏng vẫn chưa thay, áo khoác cũng không mặc, chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn mặt hồ gợn sóng, nhẹ nhẹ ở phía xa. Trong lòng anh căng thẳng mà sáng bước đi qua, Vân nghe nghe thấy tiếng động, liền chậm chạp ngừng đấu lên nhìn, còn trước mắt vài cái, đôi mắt cô đỏ ngấu. Có người mất nạt cô sao? Mi tâm trầm ám lộ ra chút đàn nhẫn. Anh vừa đi đến, vừa cười áo khoác ra, cuối cùng khoác lên người cô. Áo khoác mang theo hơi ấm của cơ thể anh Tiếp xúc với thân thể lạnh cứng của Vân Yên Cả người cô rôn rảy nhưng không trốn tránh Cô vùi đầu vào trong cửa tay Không nhìn anh lấy một cái Trèm mám ngồi xuống bên cạnh cô Vì cô ngăn lại cơn gió gào thét thổi qua Áo khoác trên người Vân Yên Chờ xuống một chút Lộ ra chỗ cổ tay chẳng như tuyết của cô Trèm mám đưa tay qua Bốn kéo áo khoác lên cho cô Không ngờ cô lại né tránh Trèm mám ngừng một chút Lúc này mới hiểu được Hóa ra là cô giận anh Chắc là vì lúc này anh đi nhận điện thoại Làm cô tìm không thấy Xin lỗi Anh dỗ dành cô Trong nháy mắt lòng anh lưu tức mỉm nhũn Lần sau không đi nữa Luôn ở cùng em Vân Yên thật ra là một cô gái cực kỳ dễ dỗ Thậm chí đôi khi không cần dỗ dành Cô giận anh Nhưng qua một lúc cũng hết giận thôi Trước mắt cái lần lại vô tư ở trở lại Chào mám con cho rằng lần này cũng sẽ giống như vậy Nhưng cô nghe xong lại anh nói Vẫn không lên tiếng Chỉ là dùng một loại mắt thật xa lạ nhìn anh Xa lạ đến mức cha mám cũng dần dần cho nên hoảng hốt cha mám vẫn không thể nhiều lời Chỉ sợ nói lỡ lời một câu nào đó Lại làm cho cô cảnh giác Đến lúc đó đừng nói là buổi tối ngủ chung với nhau Bị đuổi đi hay không cũng là cả một vấn đề May mà cuối cùng Vân Yên cũng không nói gì Chỉ tôi hồi tầm mắt rồi im lặng đứng dậy Bởi vì cô ngồi sổm lâu Nên hai chân đã thể cứng Không đi được ngay mà phải đứng tại chỗ trong chốc lát. Cô cười áo khoác trên người trả lại cho trầm ám. Chờ đi. Cô ném lại hai chữ rồi xoay người vào phòng hóa trang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện